trong sinh hoạt âm nhạc Việt Nam về tác phẩm chưa kể đến thơ phổ nhạc có rất nhiều bài hát gồm hai tác giả người viết nhạc và người viết lời trong câu chuyện thơ nhạc của Đài Hoa hôm nay bí quyên nói về Dạ Trung người viết ca từ trong nhạc Lâm Tuyền Thưa quý vị và các bạn ai cũng biết rằng một ca khúc hay cần hai yếu tố, nhạc và lời. Truyền tới thính giả, ca khúc ấy là giọng hát và nghệ thuật hòa âm. Chưa kể đến kỹ thuật âm thanh. Thế nhưng, thường khi giới thiệu một bài hát hoặc có nhiều CD phát hành, hình như người ta chỉ chú ý đến ca sĩ, nhạc sĩ mà quên đi người viết ca từ. Như vậy thì có thiếu sự công bằng hay không? Chẳng hạn như Vĩnh Phúc, một cựu nữ sinh trường trung học Trưng Vương, Sài Gòn. Những năm đầu thập niên 60, Vĩnh Phúc đã viết rất nhiều lời cho những bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Trọng, như ngàn thu áo tím, hai phương trời cách biệt, một thuở yêu đàn. Trong câu chuyện thơ nhạc hôm nay, Bích Huyền muốn giới thiệu cùng quý vị và các bạn một vài nét về dạ chung, Người viết lời trong hầu hết những bản nhạc của Lâm Tuyền Thưa quý vị Lâm Tuyền dạ chung Tên tuổi hai người gắn liền với nhau Như đoàn chuẩn từ linh vậy Một trong những ca khúc được yêu mến nhất của hai người Là hình ảnh một buổi chiều Hoàng Tuấn sẽ hát cho chúng ta nghe bây giờ Đàn chim tung cánh xa khuất mờ chiều thu lưu luyến mầu thương nhớ nhớ mái đầu ai nhuốm nắng vàng buồn biết bao giờ cho hết nguôi lòng ta ai oan man sầu Xin xa xôi nhớ thầm mong ước như sống chung giường theo cánh buồm là lúc quên đời không tiếc thương Bao năm qua ta sống giang hồ xa quê nhà nơi xa xôi muôn då många stötar på så många stöter say damman man mác sầu lòng ta tha Trên sa mây núi sáng ngát màu hôn bờ vượn lúc hoàng hôn xuông khi nắng vàng phai trên núi đời làn thân thưa quý vị và các bạn. Cái ngày một buổi chiều thơ mộng đẹp như vậy, đủ in đậm trong trí nhớ nhiều người, lại càng đẹp hơn, thơ mộng hơn, đáng nhớ hơn là câu văn đẹp như thơ của giả chung in ngay dưới tên bài hát. Anh không giữ trong tay một kho tàng hay một danh vọng nào cả. Anh chỉ giữ có hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em Có một thời người ta đã chép nắn nót trong tập sổ tay, câu nói đẹp như thơ ấy. Thưa quý vị và các bạn, Dạ Trung, tức Hoàng Vĩnh Lộc, vừa là tài tử màn bạc, vừa là đạo diễn phim nổi tiếng của miền Nam trước năm 1975. Thời ấy, ngành điện ảnh Việt Nam vẫn chưa thực sự gọi là trưởng thành. Dù về diễn viên, chúng ta có những ngôi sao như Kiều Trinh, Đoàn Châu Mậu, Hoàng Vĩnh Lộc, Lê Quỳnh. Các nhà sản xuất thiếu vốn lớn để trang trải các món chi tiêu khổng lồ. Trong đó, phần chi phí về phim liệu, máy quay hình, thu âm, ánh sáng là tốn kém nhất. Tuy vậy, chúng ta vẫn có những nghệ sĩ hy sinh cho điện ảnh như Hoàng Anh Tuấn Hoàng Vĩnh Lộc để điện ảnh miền Nam có mặt tại các festival lớn ở Đông Nam Á Những bộ phim tiêu biểu nhất của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc như xin nhận nơi này làm quê hương, người tình không chân dung, người về từ đỉnh núi đã gây nhiều tiếng vang Phim Con búp bê nhồi bông của ông đoạt giải điện ảnh Đông Nam Á Thưa quý vị và các bạn, có một hình ảnh để lại ấn tượng đậm nét trong thời chiến. Muôn ngàn tinh tú lấp lánh trên vòm trời cao, phản chiếu và vũng nước mưa trong chiếc nón sắt của người tử sĩ. Cái nón sắt chưa vơ bị bỏ lại bên lao xẩy. Trong cái nón sắt của anh, mặt trời vẫn còn đó ban ngày và ban đêm. Mặt trăng hoặc muôn muôn triệu triệu vì sao vẫn còn đó. Con ánh Ương vẫn gọi tên anh trong mưa rầm, tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ. Vâng, với ca từ ấy của dạ Trung Hoàng Vĩnh Lộc, với nhà của Hoàng Trọng, Người tình không chân dung, ca khúc chính trong cuốn phim cùng tên đã làm cho khán giả rơi lệ. Bích huyền mời quý thính giả và các bạn nghe lại trong giọng hát Nguyễn Hồng Nhung Hỡi người chiêm sĩ đã đè lại cái nắng sắc trên bờ lâu xây này Phải sa anh ơi thơ Phải sa anh ơi thơ Còn trên đời này đang sem phan đều cao giấc thở hay đã về không trời mến vía tri âm xin anh trời nhìn thấy khát chi của người em trôi có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ hiền phải thế không anh trong cái non sắt của anh mặt trời vẫn còn đó ban ngay và ban đi mất chẳng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 o den du thưa quý vị và các bạn, Lâm Tuyền dạo trung sáng tác không nhiều, nhưng chỉ với tờ sổ trở về dĩ vãng, hình ảnh một buổi chiều, tiếng thời gian, khúc nhạc ly hương, nghe một lần rồi nhớ mãi. Ca từ dạo trung đẹp như thơ, kết hợp với nhạc Lâm Tuyền đã làm nên một bài thơ bằng âm nhạc. Thiên nhiên chiếm ngự trong ca từ rất nhiều. Hình như ông lấy cảnh để nói về tình Nhiều hơn là nói thẳng với tình Với người tình Tình yêu trong lời nhạc của dạ Trung Vì thế Có một vẻ gì kín đáo Nhẹ nhàng Thiên nhiên thơ mộng huyền ảo Mưa rơi hiu hắt, Ai sầu mùa đông Như tô son điểm phấn cho tình Như một lời tỏ tình Làm mềm lòng thiếu nữ Trong tơ sầu Tơ dáng như mây chiều tơ úa như lá vàng, tơ giống như trăng ngàn, nhiều khi tơ giống tóc người yêu, hay trong trở về dĩ vãng, anh thường khóc khi chiều xuống, lòng nhớ nhung triển miên, trăng xưa về khuya bẽ bàng, giường như nhắn người yêu, tình mây nước còn đâu. Thưa quý vị, với những lời ca ấy của Dạ Trung, ai đang yêu cũng muốn được yêu như thế. Ai đang mong ước được yêu, được mơ mộng thì cứ chép vào tập sổ tay của mình, gửi cho nhau là đủ, không cần nói gì thêm nữa, vì khó lòng có những lời tỏ tình nào đẹp hơn. Trong lời ca dạ chung, chúng ta chỉ thấy một không gian thơ mộng, không gian của cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi thanh xuân vô cùng lãng mạn và bao ước mơ, mộng tưởng tuyệt vời. Thưa quý vị, trong biến cố 1975, tất cả văn nghệ sĩ miền Nam bị lùa vào trại tổ cộng sản. Đạo diễn điện ảnh bị bắt trong chiến dịch đầu tiên là Hoàng Vĩnh Lộc, Hoàng Anh Tuấn, Thân Trọng Kỳ, Minh Đăng Khánh. Phu nhân đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc là chị Hồi Hương, một cựu nữ sinh trường Trưng Vương, một mình nuôi đàn con bé thơ, nuôi chồng trong tù con người nồng nhiệt đóng góp những tinh hoa cho văn học nghệ thuật nồng nàn yêu thương cuộc sống khát khao về ánh sáng hạnh phúc mà lại bị tù đầy tinh thần sức khỏe của Hoàng Vĩnh Lộc bị suy nhược chạy tù không có thuốc men khi cho về nhà chẳng được bao lâu ông đã qua đời chị Hoài Hương đưa sáu đứa con thơ ra khỏi nước giữa thập niên 80 và gây dựng cuộc sống mới tốt đẹp ngày nay với người đứa cháu nội ngoại mỗi năm đêm ngày dỗ chồng bao giờ chị hỏi hương cũng âm thầm nhỏ lệ như câu hát trong bài tiếng thời sang mưa đêm nay khóc thầm cuộc đời đằm ấm đã theo thời gian thưa quý vị chúng ta vẫn trân trọng dại chung như một tài năng của đất nước trong lúc ông lặng lẽ lìa đời À một nơi trốn và hoàn cảnh mà chỉ được người ta xem như là một kẻ vô danh đáng buồn thay. Em hồn anh đang sâu đâu, hồn anh đang thồn thức. Ai sẽ theo duyên thắm đe quê mãi tóc đầy hương tình như áng mây hồng Ai còn khóc khi chiều xuống lòng như nhung mây nước còn đâu nghe người hát khúc buồn xưa nghe như cả tiếng gió mưa buổi chiều khúc buồn xưa khúc tình yêu khúc buồn sau chắc cũng ngần ấy thôi thưa quý vị và các bạn với thơ Trần Lẫn Lệ với giọng hát Thái Thanh trong ca khúc trở về dĩ vãng của Lâm Tuyền Dạ Trung Bích Huyền xin lưu luyến chia tay ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé Hồn anh gắm trời ơi Ngoài khơi Người em Sâu mong của muộn đời Thầm ước Buông tơ thắm không bao Giờ phai Tình anh Như tuyết sang đầu núi anh chằng chấm say đỉnh chung như xong đường ngàn khơi tên cha hấp môi đêm thông. âm thầm đôi câu